Nhanh lên đi anh ơi, gọi, gọi ai giúp bây giờ? Còn Dương tay run run, gọi thằng chồng mày chứ gọi ai, gọi công an đi. Chiếc xe đỗ ở đầu ngõ, bà con danh đi xuống, chạy vào như cháy nhà. Ngôi nhà khóa cửa bên trong, gọi, đập cửa vẫn không ai xuống mở. bà mẹ chồng con Thanh cũng không thò mặt ra, trong khi con Thanh của chúng nó không biết sống chết thế nào. Gọi điện cho nó đi, gọi đi. Còn Linh Dục, cô luống cuống bấm điện thoại, thuê bao rồi. Thanh ơi! Con Dương gọi to từ dưới lên. Mọi thứ bên trong vẫn im lìm, chỉ nghe được tiếng gọi xe ngoài kia. Gọi chữa cháy đi, họ phá cửa cho. Còn Linh dục bình tĩnh, người chợ giúp sắp đến rồi. Con Dương vẫn bình tĩnh nhất, cô cầm điện thoại run run, lo lắng cho đứa bạn của mình. Và bây giờ, có cho gì cũng không muốn dính dáng tới nữa. Linh, tránh ra anh xem nào. Tưởng tiến lại cánh cửa kiểm tra, khóa bên trong rồi, bình tĩnh để anh gọi. Tưởng đập cửa gọi Anh thân ơi Thanh ơi Phá cửa ra được không Gọi cái gì Còn linh quát Khóa này ai phá được Có người mở được Sắp đến rồi Một lát sau đám người đi đến Một người mặc áo công an Hai người mặc áo bộ đội Và hai người dân sự Tình hình thế nào rồi Tất cả quay lại nhìn Người đàn ông trong bộ quần áo công an Nghiêm túc nhìn lên trên tầng 2 Không mở được cửa Thì chắc phải leo lên phá cửa kia vào rồi Để tôi gọi xem nào, có chắc cô gái ấy ở trong này chứ Vâng, xin hãy cứu bạn tôi Anh công an gọi không được Mấy người mặc quần áo dân sự tiến lại Leo nhờ từ nhà bên cạnh sang Bằng kỹ thuật chuyên nghiệp Rất nhanh đã mở được cửa Một lát sau, tiếng động ầm ầm vang lên trong nhà Rồi đến tiếng kêu của bà mẹ chồng con Thanh Cướp, cướp Hàng xóm thấy công an Cũng ngó mặt ra nhìn Không lâu sau, bà ta đi xuống mở cửa ba đứa con gái chạy thẳng vào rồi lên tầng đầu cầu thang thân đang bị khống chế nằm im dưới đất ba đứa chạy vào phòng còn thành đang nằm dưới đất đầu tóc rối tung tiếng trẻ con khóc lẫn với tiếng bà già kia giải thích kể lể mọi thứ trở nên hỗn loạn chưa từng thấy ba đứa cô chạy lại cởi áo quấn vào người con bạn thành thành đau lòng đến ứa nước mắt thành mở mắt ra còn thành hé mắt Mặt nó mếu vì tủi thân Không thể chịu được bức xúc Còn Linh đứng dậy Rút con dao trong túi Và tiến lại phía thân Đôi mắt nó hằn lên tia căm thù tột độ Thằng khốn này Con dao vùng lên Theo phản xạ Người đàn ông đang giữ tay thân Đưa lên giữ tay nó Còn theo phản xạ của sự sợ hãi Thân vùng chạy vào phòng Cút khỏi nhà tao đi Linh đi thôi Con giường kéo nó ra Cô đỡ con thành cố đứng lên Nhưng vừa ngẩng lên thì thân tiến lại Tay kéo áo, chân đập ngã cả hai Người đàn ông từ bên ngoài lao vào Nhanh đến mức bất ngờ Tóm lấy thân và quật ngã xuống đất Bằng một đòn dứt khoát Thân nằm quằn quại trong đau đớn Chú đứng thẳng lên Không biết đã đến từ khi nào Đưa tay ra hiệu cho người bên ngoài Vào bế thanh lên rồi mang xuống xe Hai đứa kia chạy theo Còn cô vẫn đau Nên bị chú giữ lại Buông ra, tôi phải đi với nó Tôi sẽ đưa em đi Cô cố đứng lên Chân còn đau nên tập tĩnh Chú đưa tay đỡ thì cô lại gạt ra Không cần tránh xa tôi ra Em Chú không dám đi theo Mà cho người đỡ cô xuống cầu thang Rồi đưa cô theo vào trong bệnh viện Còn Linh cầm cái mớ đơn kiện Và đơn ly hôn Mang ra công an nhờ xử lý Nhìn thấy con bạn bị đánh thừa sống thiếu chết như vậy Thì kết cục này là quá nhẹ nhàng Với thằng cha kia nhận được giấy triệu tập của công an lão thân mò tới nhà mấy đứa tính trả thù Xanh túi đồ ăn đi vào dương đứng lại khi thấy lão thân đang rình dập cô né vào một góc gọi điện cho tường anh nghe đây lão thân mò tới cửa rồi ông có làm gì không đang đứng rình ở cửa thôi chắc bọn trong nhà chưa biết em gọi cho chúng nó ở yên trong nhà rồi anh đến đến một mình nó đâm chết mẹ anh gọi ông già của con vân bảo ông cho người đến ừ anh biết rồi Cô đứng ngó nghiêng như ăn cắp. Một lúc sau mấy người đàn ông đi tới thì thân đã rời đi. Cô cũng vào trong nhà, thấy gõ cửa thì hỏi vọng ra. Ai đấy? Anh đây. Nghe giọng nói quen thuộc cô mới dám mở cửa. Lão ấy về rồi. Vậy em ở trong nhà, đừng đi ra ngoài nhé. Ừ, về đi. Anh đi làm, tối anh qua. Không cần đâu. Có gì thì cứ gọi nhé, anh sẽ cho người qua. Tiếng anh doãn nói phía sau tường Cô gật đầu. Tối đến... Mấy con danh phải đi mua thêm đồ cho bạn Người được cử đi là Linh Nó gan dạ nhất Nó đi ra Mắt trước mắt sau sợ bị đánh úp Tay bấm điện thoại sẵn Nếu có gì sẽ gọi cứu viện đến luôn Vừa xách túi đồ ra khỏi siêu thị một quãng Thì thấy thân đang đi về phía mình Nó ba chân bốn cẳng Vừa bấm điện thoại vừa gọi Cứu em với Cứu tao Nó đuổi theo mày à Chạy vào chỗ đâm người đi Còn Linh chạy về phía nhà Thân chạy theo Tay lão cầm cây sắt dài bằng hai găng tay Tính trả thù hội con gái này cho hả Dạ. Quịch Đây là tiếng ngã xuống của thân khi bị ngáng chân Linh Linh Tiếng gọi không làm nó dừng lại Chỉ khi chạy đến cửa nhà Thấy ba người đàn ông đứng đó hút thuốc Mới dừng lại thở rồi trách móc Tôi nhờ các ông đến cứu người Chứ không phải đến canh cửa nhà tôi Thì cứu người xong rồi còn gì Chú bỏ điếu thuốc xuống Hất mặt về phía thân đang bị hai người đàn ông dẫn tới đây. Còn Linh thấy thân, máu chó của nó nổi lên, tính cậy gần nhà, có người bên cạnh, nên bỏ cả túi đổ xuống, xông vào xẻ thịt tên chó má đê tiện này. Nhưng đoàn tiến lại, vòng tay qua eo giữ nó, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Buông ra, buông tôi ra! Đoàn không nghe, nó gào lên, thằng chó này, buông tao ra, tao giết chúng mày bây giờ! Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Vân mở cửa, Hai người đàn ông quay sang nhìn. Buông táo ra! Tiếng con linh vẫn vật vã. Cô nhìn thấy thân thì mở hẳn cửa rồi đi ra. Thân mặt mũi xây sát, đứng bên cạnh hai người đàn ông cao lớn hung dữ. Anh thân, tại sao anh lại làm thế với bạn tôi? Thành, nó đã làm gì anh? Đàn bà nói nhiều cũng chỉ là muốn tốt cho anh, cho gia đình. Anh có người đàn bà khác rồi thì buông ta cho bạn tôi đi. Đừng lý do muốn níu giữ lại mà đánh đập. Nó là người... Không phải là kẻ ở, không phải là nô lệ Không thể chịu đựng cảnh chung chồng Không thể sống để làm kẻ hầu người hạ cho gia đình anh được Lần này chúng tôi chắc chắn sẽ giúp nó ly hôn với anh Mong anh đừng đến đây gây chuyện nữa Chúng mày mới chính là những đứa phá gia đình tao Thần dựng cổ lên Bọn tao nhịn mày và mẹ mày quá nhiều rồi đấy nhá Còn linh điên tiết sông lên Đoàn vẫn giữ chặt Giờ anh về đi Tôi không muốn có chuyện xảy ra với nhà tôi đâu Cô quay đi vào, liếc nhìn hai người đàn ông rồi đóng cửa lại. con Linh cũng không phải dạng vừa. Đầu nó lóe lên một tia, vừa xấu xa vừa nham hiểm. Nó đứng im, buông ra. Em đừng làm loạn lên nữa, buông ra. Nó giật tay, đoàn nới lòng. Nó quay lại đi về phía cửa, nhặt túi đồ lên. Tôi có việc, cần nói với ba người. Thứ nhất, cảm ơn ba anh đã đến giúp chúng tôi. Chú biết nó có thủ đoạn nên tủm tìm. Thứ hai... Nhân đây tôi cũng nói trước với bà anh Nó mà mò đến Các anh tự đi mà bảo vệ người yêu của mình Chúng nó làm sao á Là lỗi tại ba anh Thứ ba, nếu anh nào mà đánh que chân thằng đó Tôi sẽ Giúp các anh giải quyết vấn đề Với chúng nó, thế nào Đôi mắt nó nham hiểm Chú cười khoanh tay hỏi Vẫn là dọa cho nó sợ chứ gì Dọa cho nó sợ đến già thì càng tốt Vậy bao giờ thì giải quyết được Vấn đề kia, một tuần Lâu quá, ba ngày Được Sau cuộc ngã giá Chỉ một cái lắc đầu của chú Thân bị kéo đi Nhưng mà chỉ không lâu sau Cái thứ bị mang ra trao đổi đùng đùng mở cửa đi ra Ba người đàn ông vẫn chưa rời đi Mà đứng xếp hàng hút thuốc với nhau Như ba người đồng đội cùng chiến tuyến Anh ta đâu rồi Cô nhìn chú hỏi Ai, thân, đi rồi Chú nói dối Chú làm gì anh ta rồi Cô gắt lên Chú đứng im nhìn, tưởng tiến lại Chú có làm gì đâu, em bình tĩnh nào Chú làm gì, chả nhẽ em không hiểu sao Tôi chỉ muốn em được an toàn thôi Trước tiên là giải quyết Để nó không đến làm phiền cuộc sống của em nữa Vậy chú đưa anh ta đi đâu rồi Chú im, nói Chúng nó đưa đi Chú xuống nước, nhường cô ba phần Dẫn tôi tới đó Em tới làm gì, nó chết làm sao được Chú điên rồi, chú là người nhà nước đấy Em lo cho tôi à Hai người nhìn vào nhau Ánh mắt chú âu yếm Còn ánh mắt cô lạnh lùng Đi ra đây với tôi Cô bỏ đi trước Chú đứng nhìn theo thở dài Dỗ đi anh ạ Mình dưới cơ Muốn tốt cho thằng em á Thì thằng anh nó phải nhẫn nhịn Chú bật cười đi theo Kịch bản để dỗ con gái thì rất nhiều Nhưng để dỗ được cô này Ngoài đòi hỏi tính kiên nhẫn Còn phải là người có ai quy cao e quy tốt Và a quy được rèn luyện lâu dài Đi xuống tầng 1 Cô đứng ở vườn hoa trước tòa nhà Thấy chú đi xuống theo thì quay lại Vào ngay vấn đề Chú buông tha cho tôi đi, được không? Chú đứng im, nhìn cô rồi nói tiếp Tôi yêu chú Đúng, nhưng là trước khi nhìn thấy chú Đi với người đàn bà khác Trong khi vừa mới gọi điện dỗ dành tôi Là trước khi Thấy chú hôn một cô gái giữa đường như thế Em không nghe tôi giải thích sao? Không, bởi tôi sợ chú rồi Tôi thấy hối hận Vì tình cảm mình đã dành ra hối hận vì đã tin tưởng. Em chỉ nhìn thế rồi đùng đùng nổi giận, ghen tuông, mù quáng mất rồi. Tôi không ghen, mà là tôi thấy, chú không xứng đáng với tình yêu của tôi. Không xứng đáng, câu nói như một đòn đánh thẳng vào tâm lý của người lãnh đạo, của người có tuổi và từng trải như chú. Chưa bao giờ có ai dám nói ra câu nói này, và giờ nó được phát ra từ miệng của một người vô cùng nghiêm túc. Chú bắt đầu giận, chú về đi. Và tránh xa tôi ra mặc xác tôi coi như chúng ta không quen nhau đi coi như lần đó là lời cảm ơn cho tất cả mọi thứ giữa chúng ta em bị điên rồi à tôi không còn trẻ tôi không thể đuổi theo mãi một người không thể hết lần này đến lần khác nghe giải thích rồi tha thứ xin lỗi xin chú đừng tìm tôi nữa coi như tôi cầu xin chú được không cho tôi một lý do thật sự đi tay chú nắm chặt kiềm chế nhìn thẳng vào đôi mắt cô Ánh mắt đỏ lên vì sự tức giận Vì tôi không muốn như bạn tôi đâu Một mình nó là quá đủ rồi Tôi sẽ không Đừng hứa chú không làm được Em nghĩ tôi nói dối em sao Không phải nghĩ Đó là sự thật Giờ em muốn gì Em kết tội tôi vô lý như vậy Hai người cãi nhau giữa vườn hoa Chú tìm người khác đi Chú không thiếu gì những cô gái Sẵn sàng đến với chú Đừng tìm tôi nữa làm gì Cô quay đi Chú tóm tay cô Tóm chặt, cổ họng tức nghẹn vì người đàn bà không chịu khuất phục này. Còn tình cảm của tôi không có trong suy nghĩ của em à? Vậy có bao giờ ở bên một cô gái khác chú nghĩ đến tình cảm của tôi chưa? Em không thể nghe tôi nói một lần được à? Nếu chú còn tìm tôi nữa là tôi bỏ đi đấy. Đừng bao giờ mang tình cảm của người khác ra làm trò đùa. Tất cả là do chú thôi. Chú buông tay. Cô bỏ đi Nhưng rồi chú bước theo tóm cánh tay cô lần nữa Tôi sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này cho em Rồi kể từ giờ Không tìm em nữa Vì em không chịu lắng nghe Hay vì em sợ tan vỡ Có phải cô quá đáng lắm không Khi mà không chịu nghe người ta giải thích Nhưng thực tế là cô sợ các bạn ạ Cô sợ một lần nữa Yêu hết lòng Rồi người ta lại phản bội Sợ một ngày nào đó Rồi sẽ lại bị ruồng bỏ hay hôn nhân lại tan vỡ vì một kẻ thứ ba rồi cô mất họ trong đau khổ như thế cô không cam lòng liệu có thể vượt qua được nỗi đau đó hay không ngồi nhìn ra cửa sổ thở dài không ngủ được nên cô cũng suy nghĩ nhiều hơn khóc cười nhung nhớ người đàn ông đó tuy có tuổi nhưng nhiều lúc cũng vô tư hồn nhiên như thanh niên nhớ lần đầu gặp họ trong quán ăn sao lại không có ấn tượng gì cô chứ chỉ là lúc ấy Cô ngã vô tình khiến người ta ôm trọn bầu ngực Không biết họ có phát hiện ra không Rồi nhân duyên Cứ thế cho hai người gặp gỡ Đi bên cuộc đời nhau Rồi vô tình kéo gần lại Những lúc ấy âm thầm giúp đỡ Lặng lẽ quan tâm Rồi từ ghét bỏ, từ ác cảm Thành yêu ông ấy từ lúc nào Bây giờ cho dù có đấu tranh để rời xa Nhưng trái tim vẫn không ngừng mong nhớ Người ta bảo Trời buồn người có vui đâu bao giờ Đúng thật Trời cứ thế đổ cơn mưa, gió giật đùng đùng từng cơn một, nghe nói bão về Người đàn ông cô nhớ đến cũng không ngủ được, ngồi bên bàn làm việc hút thuốc một mình. Trên bàn, cuốn sổ tay ghi bài thơ của Nguyễn Văn Thạc mà cô chép lại là món quà cô tặng lại khi chú trả lời đúng câu đố của cô, dù đó là gian lận. Nhớ, đó là việc duy nhất cả hai có thể làm cho nhau lúc này. Nhưng với con gái, nước mắt giống như là một liều thuốc giảm đau. Nước mắt rơi ra, nỗi buồn cũng trôi đi một phần nào đó. Nhưng với đàn ông, giọt nước mắt là một thứ vô cùng hiếm có. Nỗi buồn chỉ có thể giải quyết bằng rượu. Nhưng với một người ở vị trí như chú, thuốc lá là liều thuốc duy nhất giải quyết vấn đề ngay lúc này. Hình như cơn mưa cứ thế đeo bám lấy người ta như nỗi buồn trong lòng, mãi chẳng thể nào nguôi ngoai. Ngày lại ngày, bầu trời vẫn mang một màu u ám. Cơn mưa cứ thế, Chút xuống mặt đất làm khổ những người đi xe máy như cô Đường ngập trắng như sông Sóng đánh như muốn cô sô ngã Cả người và xe ra đường Trời thì tối mịt Vì mưa to Người đi đường cũng vội vã Xe máy của cô đi qua chỗ ngập đã chết máy Thì hục mãi mới dắt được xe lên chỗ cao hơn Cô mệt đến tắt thở Đứng vỗ vào ngực cho bớt khó chịu Dạo này mất ngủ nhiều Người có khi còn bốn chục cân ấy chứ Tiếng điện thoại liên tục kêu trong cốp xe Cô chẳng thể nào mở máy nghe Mặc kệ Cứ thế mặc bộ quần áo đã ướt Ngồi giữa đường Cơn mưa cũng chẳng tha cho Gió cứ thế giật mạnh từng cơn một Táp vào mặt đau sát Cô đã quá mệt Người ớn lạnh, xe hỏng Chẳng thể lết thân đi được Ngồi giữa đường khóc Vì cảm thấy vừa bất lực Vừa mệt mỏi và khổ đau Người ta nói Tư tưởng không thông Vác gì cũng không được rơi vào lưới tình rồi, một khi thất tình là giống như ống nước bị sút kiệt, chán ghét mọi thứ luôn. 8 giờ tối, đường vắng, chỉ còn ô tô chạy qua nên cảm giác cô đơn càng khủng khiếp. Một lúc sau, chiếc xe phóng qua rồi đột nhiên đỗ lại, người đàn ông từ trên xe đi xuống, không che cho mình bất cứ thứ gì mà chạy lại phía cô. "Từ Vân, Từ Vân." Cô nghe tiếng gọi thì ngẩng lên, nhưng cơn mưa Khiến cô chẳng còn nhìn rõ Người đàn ông ngồi xuống lay cánh tay cô Còn chiếc xe thì đang xin đường lùi lại Em làm sao thế? Cháu không sao Chú tốc áo mưa của cô lên Cho cô chui vào bên trong Mưa vẫn chút xuống trên đầu Tiếng rào rào to tướng Cô ngồi thu lu trong bộ quần áo ướt sũng Sao em lại đi về trong thời tiết thế này hả? Chú quát lên Rồi cúi xuống bế cô lên mang ra xe Anh Doãn đi xuống mở cửa, chú dặn Ra xem xe thế nào rồi mang về đơn vị nhé Anh Doãn gật đầu Anh đưa Vân về đi ạ Chú thắt dây an toàn cho cô rồi nổ máy Phóng nhanh đi mà không biết là đưa đi đâu Cô ngồi ngả hẳn ra ghế Người bắt đầu thấy ốn lạnh Hình như bị cảm lạnh thật rồi Người đàn ông ngồi lái xe Thi thoảng quay sang nhìn cô đầy lo lắng Em về nhà hay về chỗ Cái linh? Cho cháu về chỗ Cái linh đi về đấy chúng nó không bắt em ăn uống gì à cháu không đói chú đến đây làm gì em còn hỏi à không đến thì em định ngồi đó đến bao giờ hả kệ cháu cô mệt mỏi quay đi em đừng có mà chọc tức người khác cô nhìn ra cửa không thèm trả lời chú nhìn sang thở dài người ta gầy đi nhiều thật nước da xanh sao dáng dấp mệt mỏi thiểu não chú nhấn chân ga cho xe phóng nhanh hơn cô nhắm mắt lại Mệt mỏi thiếp đi Đến lúc chú mở cửa Tháo dây an toàn mới mơ màng tỉnh Nhìn xung quanh rồi tò mò hỏi Chú đưa cháu đi đâu đây Vào đơn vị Sao lại vào đây Cho cháu về Mưa to thế này tự đi bộ mà về đi Chú trả dỗ dành Mà buông câu khó nghe không tưởng Cô giận dỗi gạt tay ra Không cho động vào người Đừng có chạm vào cháu Cho cháu về đi Nếu về nhà thì tôi đưa về Còn về chỗ cái linh thì không. Tại sao chứ? Nhìn mình đi, xem còn giao hồn con người nữa không hả? Ở đó ăn uống những gì? Bốn đứa con gái rúc vào cái nhà bé tí ấy, ngủ được không? Kệ cháu, chú cho cháu về. Muốn về, ra đi bộ về. Chú quát, cô tự ái, đôi mắt rừng rừng. Chú quát cháu à! Thái độ trẻ con ấy khiến người ta phải mồi lòng. Chú xuống nước. Được rồi, xin lỗi, nhưng mà giờ đường ngập. Nên về đây, tới ngủ ở đây cũng được Cho cháu về Của cường quyết leo xuống Chú mặc kệ cho lết thân đi ra khỏi nhà xe Mưa cứ thế to như chút nước Người ta bắt đầu ngập ngừng Chú đứng phía sau dục Thôi đừng bướng nữa, lên thay đồ đi rồi nghỉ Giờ mưa to thế này, về sao được Đi ô tô còn lo không được như xe máy à Muộn rồi, bắt chúng nó ra mở cổng giữa mưa bão này có khổ không Mà đã đến rồi, ngủ ở đây một đêm thì làm sao Ngủ bao nhiêu ngày còn gì nữa Chú dỗ rảnh Cháu không mang đồ Có đồ cho mặc Cháu ngủ ở đâu Muốn ngủ đâu cũng được Vào thay đồ đi Không ốm bây giờ Chú kéo tay cô Cô đi chậm vì người đang mệt Người ta đi bên sốt ruột Chỉ muốn cúi xuống vác đi cho nhanh Nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn theo cô lên trên Đến phòng chú cô ngập ngừng Sao không cho cháu ở phòng y tế Có người trực ở đấy rồi Thì còn phòng khác mà Còn phòng nào nữa Ở phòng này không đủ tốt sao Nhưng từ ngủ phòng thường trực Nghe câu đấy cô mới thở vào Chú lườm rồi dục. Vào tắm đi, không ngấm nước mưa bây giờ Nhưng cháu không có quần áo Chú mở tủ Cái quần chun huyền thoại của lãnh đạo Với cái áo phông mà có khi mặc vào thành váy Chú đưa cho cô Mặc tạm đi Không có đồ lót đâu, mà không cần mặc cũng được Cháu không mặc đồ chung với Vậy thì khỏi mặc gì luôn đi Chú chả chịu nhường nhịn gì hết Dồn người ta vào thế bí Rồi lại ép người ta đến bước đường cùng Điện thoại để trong cốp xe Chứ nếu không cô gọi người đến đón về ấy chứ Cô ấm ức cầm quần áo vào nhà tắm Nước nóng đã được chuẩn bị Dù mưa này chưa lạnh Chú mở tủ Cầm theo cái khăn tắm lớn đưa cho cô Khăn mặt và khăn tắm trong này Bàn chải đánh răng nữa Cảm ơn Cô ngại ngùng nhìn chú Còn khuôn mặt chú thản nhiên Cố tỏ ra là mình không quan tâm Dù trong lòng muốn nhảy lên vì sướng Bộ đội mà Tinh thần thép lắm đấy Thế mới là con cháu của cụ Hồ Cô bị người ta bơ Thì tự nhiên lại thấy tự ái Người đã mệt rồi lòng càng buồn cơ Tắm gội xong đi ra Mùi mì thơm bay khắp phòng Người đàn ông đang ngồi bên bát mì Tay cầm điện thoại bấm Thấy cô thì ngẩng lên Người cô gầy cho nên bộ quần áo trở nên rộng thanh thang Cô phải học kiểu sơ viên của chú Mà người càng gầy Nên trông càng buồn cười ấy Chú muốn cười nhưng cố giữ vẻ lạnh nhạt Cầm máy sấy tóc tiến lại phía cô sấy tóc đi này Nóng thế này cần gì sấy ạ Không sấy là ốm đấy Vừa nói đến là cơ thể cô làm nũng ngay Hãy dùng mình khiến chú lo lắng kéo lại sấy tóc nhanh nhanh lên Khuôn mặt chú giờ tỏ rõ sự lo lắng Cô cúi xuống cầm lấy cái máy sấy Cháu tự làm được Chú đi nghỉ đi Đã được tắm đâu mà nghỉ Thế nãy chú mặc áo ướt à Không, cởi Trần cô xấu hổ đỏ mặt, trời ngoài kia vẫn mưa không ngừng, nhưng ở đây chẳng ai để ý hết. Mọi căn phòng đã tắt đèn và đóng kín cửa. Ra ăn mì đi, chú dục Còn có mì ạ? Ừ, ăn đi cho nóng. Cháu xấy tóc đã, thế nở ra mất. Chú mở cửa tủ, lấy cái quần đùi. Các bác yên tâm, quần màu đen và dài đến gần đầu gối. Combo thêm cái quần nhỏ mới là đùi và cái áo. nhưng áo để trên giường còn cầm quần vào trong. Mặc áo vào. Cô nhìn theo dục chú quay lại. Cởi trần cho mát thì sao? Vô duyên. Sợ người ta làm gì à? Chú cúi liếc nhìn trộm cái thân hình không mặc áo lót, khiến cô xấu hổ. Cứ thủ động vào xem. Đừng hòng. Chẳng muốn cuối đời cô đơn. Nếu bạn vào nhà tắm, mà bên ngoài có người chờ đợi, còn mặc thiếu thứ gì đó trên người, thì sẽ ra sao? Cảm giác ấy sẽ khiến đàn ông... liên tục nghĩ đến cảnh nóng với đối phương. Điều đó là hết sức bình thường với người đàn ông khỏe mạnh. Và cơ thể đàn ông hay phụ nữ bắt đầu giải phóng oxytocin, hormone tình yêu, tăng cảm giác ham muốn, làm cho cái thứ gì đó không thể ngủ yên. Chú cũng đâu có ngoại lệ, chỉ có điều, chưa biết dỗ kiểu gì để người ta tha thứ thôi. Cô đang sấy tóc thì ngẩn lên, thấy chú cởi trần đi ra thì đỏ mặt. Chú cũng gầy đi, dáng người vẫn cao và uy nghiêm. Thấy cô nhìn thì tủm tìm, cầm áo lên rồi mặc. Chiếc áo phông trắng bộ đội nhìn trẻ trung, tóc được cắt kiểu song dòng kỳ đầy chất chai hàn, nhìn trẻ ra thật. Khuôn mặt được soi xét kỹ lưỡng, một sợi dâu, một cái mụn cũng không được mọc ra. Kiểu như trước khi ra khỏi phòng tắm, phải mất ấp một lớp trang điểm dày vậy. Hai ánh mắt chạm nhau, cô giật mình cúi xuống. Chú tiến lại cầm cái máy sấy rồi đưa tay tính vuốt lên tóc cô thì cô lùi lại. Chú làm gì đấy? Xấy tóc cho em, nhanh rồi ra ăn mì Không thì nở hết rồi Đây là bài học đầu tiên Trong kế hoạch nịnh bở dỗ dành. Cháu tự làm được Em lóng ngóng lắm Trẻ con đâu, chú làm cho nhiều người rồi Nên mới thấy người ta lóng ngóng Cô nói như giận Em lại bắt đầu gây sự đấy Ai thèm Ra ăn mì, nhanh lên Vừa ăn vừa xấy ạ Ừ, hầm, tóc bay vào bát đấy Làm gì thì làm cho xong đi Vậy thì ngồi xuống đây Chú kéo cô ngồi xuống Rũ mái tóc của cô ra rồi thổi gió vào Mái tóc mềm mượt màu nâu Dài và quyến rũ như thân hình em vậy Chú nuốt nước bọt vì phải kiềm chế ham muốn của mình Phải từ từ các bác ạ Vô vào là hỏng nên từng bước một vẫn hơn Chú vuốt tóc cô rồi thơm lên đó Chiêu này là chú mới học được trong những trailer phim Hàn Quốc Không phải chú tán gái chuyên nghiệp đâu Làm gì có ai khiến chú dành nhiều tâm huyết như thế chứ Thật ra thì mọi khi toàn người ta theo đuổi chú Chứ có phải chú tán đâu Giờ mới phải tính xem Có nên mang bình pháp quân sự ra Để tán cô này không Bắt người ta phải thừa nhận yêu mình như lần trước Nghe có bạo lực, có thô lỗ Và buồn cười quá không nhỉ Cô cúi xuống sát vào bụng chú Mùi thơm kỳ lạ từ bộ quần áo Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi Đặc biệt đến lạ thường Khiến cô tò mò ngẩng lên Chú, ơi Mùi thơm này là từ đâu ra mà thơm thế ạ Chú cười, thơm không Cô gật, đi ra đây Cô đứng lên, theo chú ra mở tủ Bên trong, mùi thơm ấy càng nồng nàn Chú thò tay vào trong Lấy ra lọ nước hoa có cái vỏ khá lạ cốt Cô đọc Cái này là do một người bạn tặng chục năm về trước Chú dùng chai này chục năm rồi Chú cười Mùi này dùng chục năm rồi Thế chắc nhiều cô mê lắm nhỉ Cô nói đều Thế mới có người vổ lấy hôn giữa đường Động đến chuyện cũ Đôi mắt cô ngước lên lườm, Chú chớp thời cơ Đúng bài tất nhiên không bằng đúng lúc Chú đưa tay qua eo cô Giữ lấy kéo sát vào người mình Đó là hiểu lầm thôi Hiểu lầm cái gì? Là cô ta cố ý Chứ tôi đã cắt đứt từ lâu rồi Ai mà tin được Em muốn tôi chứng minh thế nào cho em tin bây giờ Không cần Em đừng có mà bắt nạt người khác như thế Giọng chú dỗi hờn như đứa trẻ Dù bao nhiêu tuổi Thì cũng bị con đĩ tình yêu Nó quật cho biến hình thôi Cô tùm tìm, chú đặt cái lọ vào tủ rồi lấy hai tay quay lại. Nhìn vào cô rồi nói nghiêm túc. Em có thật ghét tôi như những gì em nói không? Ghét. Cô trả lời, đồ độc ác, ra ăn mì đi, nở hết rồi. Chú kéo ghế, cô ngồi xuống. Áchì! Vài lần như thế, giọng nói của cô bắt đầu lạc đi, chú lo lắng. Bị cảm rồi, nhưng ăn đi, có thuốc cảm cúm trong tủ. Thuốc gì ạ? Cảm cúm. cô nhìn cái bát mì đầy lên mày cau lại ngần này cháu không ăn hết được đâu cố ăn đi người gầy như con mắm rồi không đẹp đâu kệ cháu cháu không ăn hết được nói câu nữa nó nguội ăn mất ngon vậy ăn chung đi cô rủ dê nhưng mà bát dưới kia ăn chung cũng được chú không chê cháu bệnh đấy chứ chú ngẩng lên nhìn cô đôi môi khẽ cong lên đầy thích thú đúng là người ta có tình cảm với mình thì một vài lần gần gũi cũng nguôi ngoai Thế mà suýt chút nữa thì chú bỏ cuộc Thế mới nói Đôi khi tình yêu giang dở Chỉ vì người ta không chịu cố gắng Không chịu vượt qua cái tôi của bản thân mình Chú kéo cái bát về phía mình Gắp một ít mì và trứng với miếng thịt bò để lên Nào, há mồm, ra, nhanh Ôi, đứa trẻ ngây ngô kia Khuôn mặt tươi hẳn lên Há miệng như con chim non Đôi mắt híp lại đầy thích thú Nhìn chỉ muốn cắn thôi Cháu mượn điện thoại Để làm gì? Nhắn tin cho chúng nó khỏi lo Tôi báo cho Linh rồi Chú nói nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô Cô tròn mắt Thế nó có nói gì không ạ Không, chúc ngủ ngon thôi Còn chúc ngủ ngon nữa Cô biểu môi. chú cũng ăn đi nhé Tối rồi cháu ăn ít thôi Ăn đi, không béo lên được đâu Chú dỗ rành Anh Doãn cầm điện thoại đi vào Thấy hai người đang xúc cho nhau ăn Thì tổm tìm Điện thoại của Vân đây Em xin Cô đón lấy Anh ăn gì chưa Muộn rồi Anh không ăn đâu, hai người ăn đi, anh về nhá. Thế mà chú còn bắt cháu ăn. Cô lầm bầm, anh Doãn quay lại trêu. Ăn đi, không đêm lại đói. Chỉ có cánh đàn ông mới hiểu hết câu này, nên ông chú cũng tủm tìm. Cô mở điện thoại, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, của mẹ, mấy con danh và chú. Sao chú lại gọi cháu? Chú nhìn cô, đang nghĩ xem nên nói thế nào cho sang. Tôi đi uống rượu với anh Nhâm, lúc đưa anh ấy về thì... Cô tròn mắt nhìn Chú nhâm về từ lâu rồi mà À thì chú không dám nói là chú đứng ở cổng chờ Vì nếu nói có khi bị mắng thêm Vì người ta đã về một quãng xa Mới xông ra đóng vai anh hùng Tiện đường thấy nên giúp đỡ ấy mà Cô lườm cho phát Chú cười Thật ra trong lòng con gái Chỉ mong người ta nói là Anh lo cho em nên anh đến Vậy mà Hóa ra một người muốn nghe Còn một người không dám nói Một người lo lắng lại sợ người kia chê Đến bao giờ mới có thể công khai quan tâm Đến bao giờ mới có thể nói rằng Rất muốn người ta lo lắng Cô chán nản mở điện thoại gọi cho mẹ Alo, Vân à Mẹ gọi con ạ Ừ, mẹ gọi bảo taxi về không thể ướt Vâng, con về rồi ạ Chú đưa miếng ăn lên mồm Con mèo lưỡi biếng há ra Tận hưởng cảm giác được xếp phục vụ Cái miệng chúng chím trả lời trong khi cái mồm thì há ra to tướng chả chịu xấu hổ. Con đang ăn cơm à? Vâng, chúng nó đâu rồi? Nó, hai đứa đi xuống mua gì rồi? Cô Thanh đang soạn giáo án. Chú cười vì câu nói dối. Thế hả, về có bị ướt không? Không, con đi ô tô ạ. Cô nhìn chú cười như cảm ơn, muốn hát gì mà phải bịt miệng, khiến chú bật cười. Hai đôi mắt nhìn nhau, lửa tình lại nóng lên thêm một tí. Mẹ bảo này, dạ, mai đi làm mặc đẹp vào. Chiều về đi với mẹ Đi đâu ạ Bạn mẹ có cậu con trai Mới ở nước ngoài về một năm Mai đi gặp với mẹ Câu nói này Làm người đàn ông trước mặt rừng đũa luôn ngẩng lên nhìn cô chờ đợi Còn cô e ngại Mẹ con lớn rồi Cô đừng có mà con với cái nữa Nghe mẹ nhá Vâng Câu vâng khiến người ta bực bội đặt đũa xuống cái mảnh Đôi mày cau lại không hài lòng Cái gì đấy con Ờ không con làm rơi đồ thôi Cẩn thận vào chứ Con gái sắp lấy chồng rồi Vẫn cứ vụng về Không sao đâu mẹ Bố mẹ nghỉ sớm đi Con ăn xong con đi ngủ Mai có ca mổ rồi Ừ vậy ngủ sớm đi nhé Nhớ mai về nhà đi với mẹ Vâng Khuôn mặt chú gằn nặng nề Giận dỗi không thèm nói Cô nói thế cũng là thử lòng người ta thôi Ai ngờ thái độ ra mặt thế kia Tự nhiên cô lại thấy vui Cúi xuống khúc khích cười Có gì vui mà cô cười Cô ngẩng lên, hình như tuổi nào đàn ông cũng giống như một đứa trẻ to đầu được. Bây giờ cô lại tưởng tượng khuôn mặt chú giống cái mặt con Linh ngày xưa lúc không cho nó quay cóp. Cô cười lớn Này cô kia, muốn phạt cười cả ngày không hả? Cô vẫn không nhìn được chú đứng lên, tính dọa thì cô giơ tay chặn lại mí môi nén cười vì cuộc gọi video đến. Gì đấy? Chưa ngủ sao con? Tiếng con Linh vẫn còn thức Ngủ gì giờ này? Tắt điện ngủ sớm đi, không thể mai không dậy nổi đâu. Mày có thấy ngày nào tao dậy muộn hơn mày không? Nhưng hôm nay khác, có trai nằm bên. Lũ con gái cười, cô đỏ mặt. Hóa ra chúng nó nghĩ tối tăm tầm bậy. Bậy gì? Đầu tiên thì anh bảo, á anh không làm gì đâu. À, anh làm gì? Anh là chó. Xong đến lúc tắt điện thì anh lại bảo, làm chó càng vui chứ sao. Anh làm chó cả đời cũng được. Không phải đâu, phải nói là anh không làm gì đâu. Anh thề, rồi tắt điện đi mới bảo Anh không thề gì đâu, anh làm Cả lũ con gái phá lên cười Cô lườm, còn chú cầm cái thìa mì dơ lên Con chim nhỏ đặt điện thoại xuống há mồm nhai Không ăn nữa Còn Linh dán sát mặt vào điện thoại Hai anh chị cho bọn tôi ăn cơm chó đấy à Thôi ngủ đi Ngủ gì sớm Chú xúc cho cô thêm một miếng Nhưng cô lắc đầu Chú đưa tay cầm điện thoại của cô Quay sang phía mình Chú hỏi Linh tí việc nhé Vâng, cho chú xem tủ lạnh được không? Làm gì ạ? Linh giúp đi." Nó đứng lên mở cái tủ lạnh toàn trà sữa với mặt nạ dưỡng da, đồ ăn tiêu điều vài gói bánh. Chú thở dài, "Có vẻ như việc ăn uống của mấy cô gái đơn giản nhỉ. Tiền có đâu chú, cháu lương bấp bênh, bác sĩ tử lương đại úy thì được bao nhiêu đâu, nó còn cha mẹ già, còn dương thì phải trả tiền thuê nhà, giờ nuôi thêm bệnh nhân nữa." Nó than thở, Từ mai chú cho người gửi đồ cho Ăn gì sáng cứ nhắn tin là họ mang tới Ai trả tiền à? Mày hỏi ngốc thế Nhà tài trợ đang nói đấy còn gì Nó thích thú cười Thay mặt hai đứa con nhỏ này Cảm ơn gia đình anh chị Hà Vân nhé Đừng có mà vớ vẩn Cô nhắc nhở Đấy phải ngoan thì cái gì cũng có Mày thấy chưa Phải ngoan cho bọn tao được nhờ Tắt máy ngay con danh Nhưng mà chú có chuyện muốn nhờ ba đứa Chú nhờ gì đấy ạ Đúng là không ai cho không ai cái gì Cháu nhớ là cháu cho chú Cái cối đẹp nhất nhà rồi còn gì Chú bật cười Nhưng chú nhờ việc này dễ lắm Chú nói đi Chú sát mặt vào điện thoại nói nhỏ Mai gọi điện cho mẹ của Vân Nói với bác ấy Vân có người yêu rồi được không hí hí Mấy con giành thích thú cười Vậy không thể dừng lại ở mỗi bữa ăn được Muốn gì nhắn tin nhá Ba đứa Vâng Chúng nó cúp máy Cô tò mò hỏi Nói thế để làm gì ạ? Làm gì con phải hỏi Chả phải chú nói Chú không gặp nữa còn gì Chú cười vì hổ thẹn Với cái tự vả của mình Thì giận ai mà chả thế giờ gặp rồi còn gì hết nợ Ai cho nợ mà nợ Thì xin lỗi được chưa Chú chỉ xin lỗi là giỏi Em cứ chấp lời Hai người nhìn nhau cười Chú ăn hết bát mì dở rồi đứng lên dọn Cô đi vào đánh răng Người bắt đầu thấy mệt vì sốt Không muốn chú lo lắng liền đuổi khéo Chú đi về phòng ngủ đi Cháu đi ngủ đây Ngủ sớm vậy à Mai cháu có ca mổ sớm Mổ sớm là mấy giờ Mấy thì 6 giờ đã giao ca rồi 6 giờ đi làm làm cái gì Kiếm tiền Nghỉ đi có người nuôi Câu này đàn ông hay nói Nhưng rồi lại chẳng chịu làm Chú đứng thẳng lên nghiêm túc nhìn cô Tôi sẽ lo cho em cuộc sống đủ đầy Con của chúng ta được sống trong điều kiện tốt nhất con chúng ta Ôi, Sao câu nói này khiến người ta rơi vào u mê Trầm trọng thế Thấy cô đứng im khuôn mặt đỏ bừng Chú tưởng cô xấu hổ nên tiến lại Em đồng ý có con với tôi không Chúng ta đừng hiểu lầm nhau nữa Tôi già rồi Không thể sống một mình mãi thế này được Tôi muốn có gia đình Muốn có người chăm sóc bầu bạn Nếu cứ đơn độc thế này khổ tâm lắm Chiều này là đánh vào tâm lý mùi lòng của con gái. Nhưng câu trải lòng này là xuất phát từ trong trái tim. Một khi người ta quá cô đơn, người ta sẽ tìm kiếm. Đi hết nửa già cuộc đời, đâu ai muốn mình đơn độc. Đời lính, còn trẻ đã hy sinh nhiều như vậy, chả lẽ về già lại tiếp tục cô đơn. Có tuổi rồi, cái việc vợ chồng chỉ là một phần trong mối quan hệ gia đình. Nhiều hơn cả vẫn là tình cảm, sự thương yêu, cảm giác được bầu bạn. Những bữa cơm gia đình Một vài cái ôm Nụ hôn và tiếng cười Hạnh phúc đơn giản là vậy đấy nước mắt cô chảy ra một cách tự nhiên Ngước mắt lên nhìn chú đôi môi run run Chú tiến lại vòng tay qua Ôm chặt lấy cô vào lòng Nếu em chơi tôi già Đêm nay mình ngủ chung nhé Bão cứ về ở ngoài kia xô ngã cây cối Tấp mái nhà cửa Và ngập trắng những con đường Lòng người cũng như thời tiết không phải lúc nào cũng là nắng đẹp rồi cũng chẳng phải sống mãi trong mưa sông chỉ có điều rơi vào hoàn cảnh nào con người khác nhau sẽ đưa ra những quyết định khác nhau mưa to quá gió giật đùng đùng hai con danh nằm hai bên cô giáo thanh chẳng biết quay sang bên nào bèn nằm ngửa thanh sợ sấm sợ mưa to ký ưng bị bỏ lại giữa trời mưa bão khiến cô sợ hãi còn quá nhỏ để hiểu bố mẹ vì sao bỏ nhau Quá nhỏ để trở thành một đứa không cha Và không mẹ Tiếng điện thoại của hai bên đều kêu Chúng nó cùng nhau mở ra nghe Cái gì? Là câu trả lời của hai đứa Cái nhà này sắp sập rồi Đến vớt người đi Tiếng con Linh nói như con cọp Tôi trẻ con đâu mà phải lo sấm sét. Con Dương trả lời luôn Hai người đàn ông kiên nhẫn dặn dò Thanh nằm giữa thấy tuổi thân lắm luôn Thế anh đã gọi về cho cô vợ bé bỏng Ngây thơ trong trắng của anh chưa Con Linh quay lại con Dương cũng chuẩn bị cốp máy. Thôi ngủ đây, đừng gọi nữa, cho bọn tôi ngủ. Nó tắt máy trước, thà thứ cho nó đi. Thanh giọng khàn khàn khuyên Dương, ngủ đi. Nó cười xoa cái má tím bầm của con bạn. Con Linh mở loa cho hai con danh cùng nghe. Anh nói với cô ấy là chia tay rồi. Chia tay làm gì? Đang hạnh phúc mà. Nhưng mà anh không muốn chờ đợi nữa. Cũng không muốn là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Ờ, đúng. Vì lúc người ta yêu người ta sẽ tìm cách Không yêu nữa thì người ta tìm lý do Đó là lý do chính đáng còn gì Đoàn bức xúc trả lời Thì em có nói gì đâu Vậy anh lại tìm người khác đi Gái còn nhiều mà Nhưng mà anh Đoàn ngập ngừng Linh ơi Bà đứa im lặng nghe hắn nói Hay mình quen nhau đi Thế trước giờ ta là người xa lạ hả anh Không Ý anh là mình có thể đi xa hơn được không Anh không muốn làm bạn với em nữa Vậy anh muốn làm gì? Linh hỏi thẳng Bà con danh vẫn đang nghe Muốn làm người yêu Muốn em làm vợ Hai con danh nằm cạnh khúc khích cười Linh giơ tay dọa chúng nó rồi cầm điện thoại lên Đoàn ơi Ơi anh đây Anh không nhớ tôi đã từng nói cái gì à Anh nghĩ lúc đó mẹ em giận Chuyện mẹ anh nói em là bạn của bác sĩ Từ. Sao không nói giận Chuyện anh vừa muốn voi Lại còn nói tiền nữa Anh biết anh làm thế là không đúng Nhưng mà Tôi không đủ tốt như những gì mà anh nghĩ đâu Với lại á Tôi giúp anh vì lúc đó tôi vui thôi Giờ tôi hết vui rồi Đoàn im lặng trong điện thoại Tôi cũng cảm ơn anh Đã thích tôi Nhưng thích thì chưa đủ đâu Nó phải nằm ở cảm xúc của cả hai bên Mà tôi không thích anh chút nào Đàn ông như anh không rõ ràng Không quyết đoán Quá ủy mị Nó tua một chàng trong ấm ức Hai con danh mở to mắt nhìn Linh, anh ấy tốt mà Bọn mày im đi Tốt á, thế đi mà yêu nó Anh biết anh không tốt Nhưng mà giọng đoàn lạc đi Không thể yêu thì làm bạn được không Sao tự dưng nói cắt đứt là em coi như người dưng vậy Bởi vì không thể yêu Cho nên cắt đứt Chính là để người ta không nhìn thấy Không nghe thấy, không mùi lòng, không đau khổ Em nghĩ người ta không đau khổ sao Nhưng nỗi đau nó sẽ đi qua nhanh hơn là cái kiểu dây dưa, thiếu dứt khoát như anh. Tôi không phải chỗ để anh than thở mối tình điên rồ và dai dẳng của anh được. Linh, cô cúp máy. Mày điên à? Sao lại nói ông ý như thế? Hai còn giành quát nó. Nó bỏ điện thoại xuống đi sang bên phòng nằm khóc. Dương lấy điện thoại gọi lại cho đoàn. Anh nghe đây. Em xin lỗi, Linh nó nóng tính. Linh nói thật mà, anh hiểu. Đoàn thở dài, chắc đang hút thuốc. Nhưng em cũng nói thật, em nghĩ anh nên chọn người khác đi Không phải em chê anh Mà là vì con Linh với đám bạn của anh Kệ chúng nó Kể từ vụ cái huệ anh cũng ít gặp chúng nó rồi Nhưng mà thật sự Nếu ai để bụng thì sống với nó cũng chịu nhiều áp lực lắm Linh bản chất nó là người tốt Nhưng nó vấp đau Nên giờ nó không thiết nữa đâu Anh đi tìm người khác nhé Em nói vậy là thật sự Anh không còn cơ hội à Giọng đoàn lạc đi Thất tình thì ai chả buồn Chả khóc, nhất là lúc trời đang khóc kia kìa Em xin lỗi nhá Chúng em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình Dương Dạ, chả nhẽ các em ủng hộ Linh sống thế này mãi sao Vì chúng em hiểu nó Các cô bị làm sao thế hả Em cúp máy đây Dương tắt máy, hai đứa nhìn nhau Rồi mò sang phòng ôm con Linh Nó vẫn nằm im, tay ôm con gấu trong lòng Tao nói anh ý không theo mày nữa rồi Đừng sợ Sợ gì cơ chứ Không sợ thì khóc làm cái gì Có phải cũng thích ông ý không Thôi chúng mày cút ra để tao sống Mày định quyết tâm Độc thân đến cuối đời thật à Mặc xác tao đi Nó đang đấu tranh Đang gồng mình lên để kiểm soát cái ham muốn của bản thân Bởi nỗi đau trong lòng nó vẫn lớn hơn Đau khổ nhiều hơn Và những gì nó trông thấy Khiến nó lo sợ hơn Một kết cục tan vỡ lại tiếp tục xảy đến Nó chọn độc thân đến già Nhưng có những người không muốn thì cũng phải độc thân ở đây. Vân ngẩng lên nhìn, chú cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên môi cô, nụ hôn nghiêm túc đầu tiên của cả hai, nhẹ nhàng. Cô đang sốt, hơi thở phả ra nóng gian đôi môi của ai kia. Chú rời môi cô ra, khẽ đưa tay lên sở chán. Em sốt rồi đây này, không sao đâu, còn không sao nữa. Lên giường, tôi đi lấy thuốc cho. Cô không muốn rời, vòng tay vẫn xiết lại, miệng tủm tỉm Chú bị khóa trong vòng tay nhỏ, hạnh phúc ôm lấy cô. Thế nào, hay để bế lên giường nhé, em gầy lắm rồi đây này. Chú xoa xoa tấm lưng mỏng manh của cô, rồi thèm quá, đưa tay về trước, sở trộm một cái thật nhanh, khiến cô xấu hổ. Lần đầu tiên gặp em, lúc đỡ em, hình như em cũng không mặc áo lót à. Cô khẽ lườm chú, đổ chú xấu xa, là phản xạ tự nhiên, đỡ lấy em thôi, ai cố ý đâu. chú cười nhưng mà cũng thích thật định gọi điện tán em nhưng biết em ở cùng chỗ anh nhâm nên không dám thế sao không tán luôn đi để đến tận bây giờ nếu ngày ấy tán có khi lại không nghiêm túc như bây giờ vì sao không biết chắc giờ già hơn và ế rồi cả hai nhìn nhau cười cô ngước lên chủ động hôn lên môi chú lần nữa chú cúi xuống tay giữ cô nhấc nhẹ lên hôn đáp lại bằng những nụ hôn ngọt ngào Rồi nhấc bổng lên đặt lên giường Giọng nói nhẹ nhàng trong tiếng thở gấp Để đi lấy thuốc Xong tắt điện Cô ngồi xuống kéo chăn Hồi hộp chờ đợi đêm đầu tiên Khi hai người hoàn toàn tỉnh táo Một lát sau chú cầm thuốc đi vào Khóa cửa cẩn thận rồi mang cho cô cốc nước Uống thuốc đi Cháu xin Cô cười đón lấy Đút viên thuốc vào miệng rồi nuốt Chú ngồi xuống thở dài Khiến cô tò mò hỏi Chú sao thế Chú không dám nói Trải nhẽ lại bảo thằng quân y Nó dặn người đang sốt không được làm gì Mà chú đã chuẩn bị tâm lý Đào súng sẵn ở đây Giờ mà phải ăn chay thì đành phải chịu Chú làm sao đấy Cô hỏi lại Không sao em nằm xuống ngủ đi Thấy chú không có ý định vồ vập nữa Tự nhiên cô thấy buồn Dù người mệt nhưng mà vẫn muốn được ăn lại Trái cấm đấy thêm lần nữa Tinh thần đã chuẩn bị Kiểu như tắm rửa sạch sẽ xịt nước hoa Xong úp lồng bàn Mà người ta mở ra xong rồi lại đậy lại ấy. Tự ái lắm luôn Rồi cái thái độ thế kia Thì ai mà dám mở mồm Thế là một người nghĩ đông, một người nghĩ tây Cô giận dỗi nằm xuống Đắp chăn không thèm quan tâm đến chú Chú cũng ngồi xuống giường Tay đưa ra sở chán xem đã hết sốt chưa Nếu hết sốt thì mới dám đòi hỏi Không nhỡ người ta lại ốm nặng hơn thì sao Cô tuổi thân vừa vì chú Vừa vì người đang bệnh Thấy vai cô run run Chú kéo quay lại lo lắng hỏi Làm sao mà khóc đấy Kệ người ta Ơ kìa Chú lau nước mắt Em mệt lắm à Không thèm quan tâm Thấy cô dỗi chú bật cười Nằm xuống gối đầu cô lên tay mình Mệt tí thôi Mai là khỏi mà Mệt hay không Mai cũng về Không thèm ở đây nữa ô, Ai làm gì em Cô khóc Chú kéo tay Dỗ con gái có lúc rất khó Nhưng mà biết kiểu lại rất dễ Không biết vì sao Người ta tự nhiên lại dỗi Nhưng cứ làm thế này Đảm bảo hết giận ngay Chú cúi xuống hôn lên môi cô Cô đẩy ra nhưng mà chú cứ thế Giữ chặt lấy cánh tay đưa lên đầu khóa lại Hết giận chưa Ai thèm giận Thế sao lại khóc Tại chú ý Tôi làm gì sai nào Tự đi mà hiểu Hiểu chết liền Thế thì tránh ra Không tránh được Hay là mình Câu gợi ý khiến cô chờ đợi Nhưng sợ em mệt không Đang sốt bừng bừng thế này Cho em liều hạ sốt đi cô chủ động dụ dỗ chú tủm tìm vuốt tóc cô rồi dặn vậy mệt thì bảo để dừng nhá cô ngẩng đầu hôn lên môi chú chú chồm hẳn lên thân thể chiếm hữu cô ngoài kia mưa to gió giật trong này hai đứa cùng làm một trận đấu nho nhỏ chú ơi yêu em không yêu chứ nhiều không đủ để có mấy đứa con rồi đấy vậy mai về gặp mẹ với em không cần phải nhờ chúng nó nói Em muốn chú tự mình nói với mẹ Chú là người yêu em Sáng thức dậy Trời đã tạnh Cô gái nhỏ vẫn ngủ ngoan trong vòng tay chú Khẽ thơm nhẹ lên cái chán còn nóng Sau một đêm sốt Có khi gầy đi ít nữa rồi Nhìn đồng hồ chú ngồi dậy Vào tắm rửa rồi đi ra mặc đồ Cô gái nhỏ đã hé mắt Nhìn chú đang vận cái áo sơ mi màu bộ đội Sau đó mới lồng thêm cái quần Hai đứa nhìn nhau Yêu nhau là điều thể hiện luôn ra ánh mắt, chứ không cần phải nói thành lời. Chú ngồi xuống, cô cũng ngồi dậy, đưa tay thắt cả vạt cho chú. Chú tủm tỉm cười trong hạnh phúc, đưa tay lên sở ngực cô rồi mân mê. Một cách thể hiện tình yêu của đàn ông, kỳ quặc nhưng cũng đáng yêu nhỉ. nay em nghỉ nhá, đừng đi làm. Em... giọng cô khàn đặc, đấy, nói không ra hơi rồi. Cô cười, dậy đánh răng đi, lát mình ăn cháo. Lại ăn cháo à? Em phải ăn cháo Không thì em gầy quá rồi Vì cơ thể không có sức sống Nên mới yếu như vậy Chú vuốt tóc cô, cô cười Không yếu đâu, em khỏe mà Khỏe ở chỗ nào? Nhiều chỗ Chú bật cười, cấm em đòi hỏi nữa Không cho đòi á, thì cho về đi Nằm im ở đây, đừng đi ra ngoài Đêm qua không có ai biết em vào đây đâu Vậy lát nữa trốn ra kiểu gì à? Chưa rồi sẽ mang quần áo về cho em rồi chiều mình về vậy cháu phải nằm ở đây cả ngày à cô phụng phịu, không thể cho em vào túi đi làm được cô bé ạ cô khẽ lườm chú bật cười thơm lên chán cô ở nhà ngoan đừng có chạy lung tung đàng ốm mà người em á không có đổ lót đâu chú sở thêm cái nữa cô vòng tay qua cổ chú âu yếm vậy tối cháu ngủ ở đâu không biết thế chú ngủ với ai không biết sao cái gì cũng không biết chú cười Cúi xuống thơm lên môi cô tỉnh tứ Nếu bố mẹ biết mình yêu nhau Thì không có chuyện tối được đi ngủ lung tung đâu Bố mẹ sẽ kiểm soát chuyện đó Để tránh chuyện đêm qua xảy ra Chú nói như bố mẹ cháu ấy Vì tôi cũng mang tâm lý người cha mà Sợ con gái ngủ với người ta Rồi bị người ta làm tổn thương Rồi mang tiếng Vậy giờ không được nữa à Được, nhưng mà em chịu khó ăn vụng một thời gian Tôi sẽ gặp bố mẹ em Để giải quyết chuyện đó nhanh nhất Em đồng ý không nào Chuyện gì ạ cô vờ như không biết chuyện cho hai đứa mình công khai làm chuyện con đêm qua chú thủ thì cô cười hạnh phúc nhéo má chú một cái rồi thì thầm phó hà ơi đứa nào đặt biệt danh đấy cho tôi hả ba đứa cháu chú là phó hàng của con linh chú phó của dê còn phó hà của bác sĩ tư chú tiếp lời cô cười hai người lại ôm nhau tiếng gõ cửa vang lên chú đứng lên ra mở cửa Anh Doãn cầm cặp lồng cháo với hai cái bát đi vào. Cháo đây, thuốc đây ạ. Ừ, để đó cho anh. Chú nhẹ nhàng, anh Doãn đi ra luôn không chào hỏi gì thêm. Chú lại đóng cửa, mở cặp lồng đổ cháo ra. Được chăm sóc từ những điều bé tí, cô hạnh phúc lắm. Đứng dậy vào nhà tắm, bàn chải đã được lấy kem, nước lấy sẵn trong cốc, khăn mặt được gấp để trước mặt. Đây đúng là soái ca chưa hạ các bác, còn chưa tính đến chuyện đêm qua, được người ta chăm sóc. Được quấn quýt chiều chuộng cơ Nhưng mà ngôn tình Đôi khi không kéo dài được lâu Ăn chưa xong Nằm xuống giường cô thủ thỉ Lúc nãy cháu gọi mẹ Nhưng mà mẹ bảo chót hẹn với người ta rồi Nên không đến không được Chú cười với cô Nhưng trong lòng buồn lắm Người làm cha mẹ hay nhạy cảm Chú tuổi không còn trẻ Giờ phải mang ra so sánh với lớp thanh niên trẻ kia Thật không thể bằng Con rể gần bằng tuổi bố mẹ vợ Sưng hô khó Rồi chưa tính đến chuyện cha già con cọc Chưa tính đến bước sang tuổi bệnh nọ bệnh kia Chưa tính đến chuyện sống chết Với tư cách là một người cha Chú cũng muốn phản đối ấy chứ Nhưng không hiểu sao Cô bé này cứ u mê Không hiểu sao chú cứ yêu người ta Một cách vô điều kiện Và không thể kiểm soát Cứ gặp đi xem người ta có hơn đây không Hơn thì sao Thì theo người ta cũng được Thật nhá ừ. Chú ôm xiết cô lại Ruột cồn cào Dù đã đặt mình vào địa vị người làm cha Nhưng vẫn khó có thể nào thông cảm được Ghen với người đàn ông em sắp gặp Tự ti vì tuổi tác của mình quá xa em Buồn vì lời từ chối mà mẹ em từng nói Dù bà ấy chưa biết người đó là ai Tự nhiên thấy thật buồn cười Tại sao trong bao nhiêu cô gái xinh đẹp muốn làm quen Lại chọn một cô bình thường nhất, đơn thuần nhất Nhưng mà khó tính nhất và cũng bất trị nhất luôn Chú sắp được thay bồ mới nên cười à Chú cúi xuống cắn cho cái. Bồ đâu mà bồ, đánh cho dở. Vậy sao cười? Nghĩ buồn cười thôi, nói cháu nghe xem nào. Tự nhiên là yêu được bác sĩ Từ. Nó không nằm trong kế hoạch của chú à? Không, yêu thì có yêu, nhưng không nghĩ người ta sẽ thuộc về mình thế này. Thế nếu như chúng ta... Cô đi ngón tay trên ngực chú, chúng ta làm sao? Chú hỏi tò mò, có con. Chú xúc động, nắm tay cô rồi hôn lên đó, hôn lên chán cô. Lên mắt lên môi Cô nhắm mắt lại Cảm nhận hạnh phúc khi được yêu Được ở bên người đàn ông này Em không sợ à? Sợ gì à? Sợ tôi già Sợ thì đã không yêu Đừng vì lần đầu đó mà ảnh hưởng đến cả tương lai của em Em tự nguyện Vì em muốn thế Vì em yêu chú cơ mà Lúc đó em say rồi Em có chủ động tấn công chú không? Có Em buồn cười lắm Cứ đòi cắn người ta Em là em thích bạo lực lắm đấy nhá Đứa nào dạy em đấy hả? Cái linh đúng không? Nó là lắm chiều trò nhất đấy nhá Nó dạy em á Yêu thì phải nói Đói thì phải ăn Lần đầu tiên phải làm với người mình yêu Cảm giác đấy sẽ hạnh phúc nhất Vậy em có hạnh phúc không? Có chứ à? Vậy đòi gọi công an làm gì? Lúc đấy chưa nhớ ra nên hơi bất ngờ Giờ không bất ngờ nữa Cô cúi xuống Chú chiều nên đáp nhưng dặn dò Em còn ốm đấy ốm không sao Chỉ ngại có ai vào Khóa cửa rồi Cô bật cười, dù dê chú làm thêm lần nữa Chiều đến, chú đưa cô đến chỗ hẹn Hai người nắm tay nhau tỉnh tứ Rút quãng đường Vào đến nhà hàng, mợ Nga đi ra đón Thấy chú đứng cạnh cô và nắm tay Thì nhìn chầm chằm Vâng, đây là là người yêu của con Cô khoe ngay Vậy còn mợ chỉ vào bên trong Con nói với mẹ Nhưng mà mẹ đã nhận lời rồi cho nên con đến Lát con sẽ lựa lời Vậy đi vào đi Chú định đi theo vào Thì cậu thanh niên đi ra Thấy cô và mợ ga thì gọi Mợ Mợ thấy người đó thì cười gượng Nhìn xuống, bàn tay đã rời nhau ra Tuấn An ra đây làm gì Cậu ấy cười, có lẽ là sốt ruột Muốn gặp cô nên mới đi ra Đây là... Tuấn An nhìn cô như xác nhận Đây là Tử Vân, chào em Anh là Tuấn An, rất vui được gặp em Cô cười đáp lễ Chàng trai ngẩng lên nhìn chú Ơ, chú Hà Chú từ nãy đã nhận ra Nhưng chưa nói Tuấn An Hai người đàn ông đưa ra bắt tay nhau Hai người quen nhau ạ Cô ngẩng lên nhìn Cậu thanh niên đẹp trai Cao lớn Kính đeo dày cột Tầm tuổi cô Đây là Tuấn An Còn anh Tuân Xếp trưởng của chú ngày trước Tuấn An nhìn chú Thế chú À Từ vân ở trong đơn vị chú Nay tuyện qua đây thì Đưa cô ấy vào Hôm nay mẹ có đi cùng cháu không Có Mẹ cháu ở trong kia Vậy để chú vào chào chị một câu Chú cùng mọi người đi vào trong Cô ngước lên nhìn Bây giờ thái độ của ông ấy lạnh nhạt lắm Không còn nắm tay Không còn quan tâm Không còn vồ vập Cũng không còn quyết tâm Dành người yêu như lúc nãy nữa Người đàn ông tên Tuân Chẳng lẽ là người quyết định thành bại Trong sự nghiệp của chú sao Chả nhẽ là mất lòng họ Lại khiến chú phải đánh đổi Nhiều hơn cả người yêu chú Cô nhìn theo mà không nói Thẫn thờ như mất hồn Ai muốn đưa đi đâu thì đi Thấy mọi người đi vào Mấy người phụ nữ đứng lên Cháu chào bác, con chào mẹ Cô lễ phép chào trước Chào cháu, con gái xinh quá Em chào các chị Chú đứng sau chào theo Chú Hà, em chào chị Anh chị khỏe không ạ? Chị khỏe, lâu lắm mới gặp chú Hà Công việc tốt chứ Công việc của em tốt ạ, vậy là mừng rồi Chú có việc gì ở đây sao? Vâng, em qua đây có chút việc Thấy Tuấn An thì vào chào chị và mọi người ạ Chú không hề đả động đến cô trong câu chuyện này. Cô thất vọng, nước mắt muốn trào ra mà phải cố kiểm nén nó lại. Vậy à, hôm nay Tuấn An đi gặp bạn gái, đây là mẹ và dì của bạn ấy, con gái bác sĩ Từ, cũng là bác sĩ trong bệnh viện quân đội. Vâng, chú gật đầu lễ phép, em cũng là quản lý trong đơn vị, có quen biết bác sĩ Từ, nay tiện đường đưa cháu nó vào đây. Vậy hả, cảm ơn chú nhé. Không có gì ạ, các chị các cháu ngồi lại nhé, em xin phép đi có việc ạ. Em đi đi, dành thì qua chơi nhé Anh chị có nhà, anh cũng hay nhắc chú lắm đấy Vâng ạ Người phụ nữ đon đả chào Chú đáp lại đầy kính trọng Vâng, em chào các chị, chào mọi người Chú quay qua liếc nhìn cô Vào ngồi đi Khuôn mặt chú lạnh lùng như không hề có chuyện gì Giữa hai đứa mà quay thẳng đi ra cửa Cô nhìn theo Lòng muôn vàn đau đớn Hóa ra lời yêu chỉ có giá trị Khi nó không động đến quyền lợi Không chạm vào địa vị chứ giờ vì một người ở trên mình mà chú sẵn sàng quay lưng tỏ thái độ không hề quen biết với cô như vậy thật sợ thì đau lắm mợ nga cũng nhìn theo chắc cũng có chút bực bội vì thái độ của chú nên nắm cánh tay cô kéo xuống ghế ngồi đi cháu tập trung vào đây đi cô quay vào nhìn ba người phụ nữ trước mặt rồi ngoan ngoãn ngồi xuống người phụ nữ nhìn cô đầy hài lòng con gái mẹ diệu xinh quá Nghe nói là bác sĩ giỏi mà nay ta mới được gặp. Dạ, cô cúi xuống, hai đứa làm quen nhau đi. Đây là Tuấn An nhà bác. Tuấn An là thứ hai, mới ở Đức về. Nhà bác có hai cậu con trai thôi. Anh nói lấy vợ ra ở riêng rồi. Còn hai đứa mà cưới thì cũng cho ra ở riêng. Bác trai ở quân đội nên hơi khó tính. Cho nên các con cứ sống riêng cho thoải mái. Bác dễ mà. Vâng, con cảm ơn bác. Nhưng mà cô định nói thật thì mở Nga chặn lại. khuôn mặt tươi cười chặn lời cô. Cái này để hai đứa nó bàn với nhau. Chị em mình hôm nay gặp nhau trước, kệ chúng nó tự nhiên chị ạ. Ừ, cũng đúng nhỉ. Người phụ nữ đồng tình, cô đành phải ngồi im. Lát sau, mợ kéo tay cô đứng lên rồi ghé tay cô. Ra, mợ bảo. Cô đứng lên đi ra, theo mợ vào nhà vệ sinh. Mợ đứng lại, cầm kem với phấn, đắp lên cái vết hích kỳ trên cổ cô, miệng dọa nạt. Bỏ ngay thằng đó đi, không thì đừng có trách. Chào mẹ con Tuấn an xong, Mợ nga hộ tống cô và mẹ về tận nhà. Cô lên phòng tắm rửa, Mợ ở dưới, bàn chuyện gì chắc ai cũng hiểu. Đến lúc đi xuống, bố cô đang ngồi đọc sách thì ngẩng lên nói. Từ mai con Vân về nhà ở hẳn nhớ, không sang chỗ hai đứa kia nữa. Bố, con có chúng nó là bạn. Bố không cấm con chơi với chúng nó, nhưng đến tuổi lấy chồng rồi. Người ta thấy con đi ngủ linh tinh thì người ta đánh giá. Bố dễ dãi với con nhiều rồi. Bố... Bố nói đúng đấy, từ giờ về nhà cho mẹ Mẹ cô đi vào nhìn Cô chán nản quay lên phòng Điện thoại tắt chuông để chế độ im lặng Cuộc gọi nhớ của chú Tin nhắn của ba con dành Không cái gì cô trả lời hết Mẹ mở cửa đi vào Tay cầm dĩa hoa quả Vâng, mẹ bảo này Dạ, mẹ tiến lại ngồi xuống giường nhìn cô Con và chú hà trong đơn vị Hai đứa có gì với nhau Con Cô ngập ngừng Không biết có nên nói sự thật cho mẹ Nhưng mà lúc nãy mợ nga nhìn thấy rồi Chắc chắn cũng sẽ không im lặng đâu Cô hít sâu Nói ra điều này Không nhất thiết là để bảo vệ tình yêu của mình Với người đàn ông đó Mà chính là vì không muốn quen thêm ai nữa Quá chán nản với đàn ông Và hai chữ tình yêu rồi Mẹ, con yêu chú hả Con yêu chú ấy từ khi nào Mẹ cô nghe được từ miệng con gái Thì sốt ruột kéo cô lại Từ lâu rồi ạ Sao con không nói Mà có phải là chú ấy chủ động trước không? Không phải, do con yêu chú ấy trước Cái con bé này Chú ấy có vợ có con Lại hơn con gần hai chục tuổi Con làm gì phải suy nghĩ chứ? Con có nghĩ mẹ ạ Đàn ông có tuổi, có chức tước Họ va vấp nhiều lắm Nắm bắt được tâm lý người khác Gái mú đầy người Con đâm đầu vào là chết đấy con ạ Nhưng mà con yêu chú ấy Thế hai đứa đã Cô gật đầu, mẹ cô thở dài Bố con mà biết Thì ông ấy không đồng ý đâu Lần trước bố mẹ vào đơn vị Chú Hà cũng từng nói rồi Hóa ra là hai đứa từ lúc đó à Cô cúi xuống Thế bố nói gì à Bố nói không đồng ý kiểu đấy chứ sao Cô thở dài Còn phải hiểu chứ Chú ấy có tuổi rồi Vợ con còn đó Mày định đi phá hoại hạnh phúc nhà người ta à Chú nói chú ly dị rồi Đàn ông đứa nào chẳng nói thế Để mai mẹ gặp chú ấy nói chuyện Mẹ đừng làm thế Nếu nó không đến gặp mẹ Thì mày chấm dứt ngay đi Nó chỉ chơi bời thôi Mà cái thằng này cũng hay Không để mặt ai hết Mẹ là con chủ động đến với chú ấy Chứ không phải Chủ động thì cũng phải nể người ta mà từ chối chứ Cô thất vọng Mẹ Con xin mẹ đấy Thế giờ thằng Tuấn An thế nào Con không quen Tuấn An đâu Không đến với chú hả Con không lấy ai nữa đâu Cái con bé này Mày nói với bố mẹ câu đấy Bố mẹ có để chú được yên không Mẹ con phải làm thế nào bây giờ chúng con yêu nhau mẹ à yêu nhau thì cũng phải thưa gửi đàng hoàng chứ yêu mà lén lút đưa con nhà người ta đi ngủ lang thì mày dại lắm con ạ bố mẹ cứ tưởng mày qua ngủ với chúng nó hóa ra là trốn theo người ta hư hỏng hết rồi mẹ cô thở dài đi ra cô chán nản ngồi trên giường gục đầu lên hai đầu gối khóc người đàn ông gọi thêm vài cuộc cô không nghe Còn Linh nhắn tin chú gọi tìm cô cũng không trả lời Giờ cô chán nản tất cả Cơ thể đã mệt Lúc chiều còn không ăn gì Giờ cơn sốt lại lên Cô nằm vật xuống giường Không uống thuốc Đôi mắt khép hờ Mọi thứ trở nên tuyệt vọng Cô nhìn thấy Nam và Huệ đang nắm tay Ôm nhau tỉnh tứ Rồi nhìn thấy chú ấy đang ở cùng cô gái kia Nước mắt cứ thế chảy ra Cô không thở được Cái miệng khô khốc Khẽ khẽ ra hít một chút khí oxy vào Để duy trì sự sống Chả biết đến khi nào Mới nghe thấy tiếng mẹ cô gọi Rồi mẹ cầm chai nước truyền cho cô Còn bổ sung thêm một điều Perragan giúp cô hạ sốt Bây giờ cô mới có thể ngủ sâu giấc, Thiếp đi Để sống đến ngày mai Tiếp tục đối mặt với cuộc đời Tiếp tục đấu tranh cho bản thân Được sống đúng theo điều mình mong muốn